Cô dâu mẹo danh Tác giả Kenny Người đọc Ellie Chuyện được phát trên Thế giới audio.org Trường 16 Còn mãi hậm hực vì hắn Thì giọng nói trong triệu Từ trong phòng bộn ra Làm tôi chết lặng Ai vì anh hùng Giọng nói ấy Không lẫn được vào đâu Tôi vẫn nhớ rất rõ Là giọng của Thiên Vân Mặt trên người cái váy trắng mỏng manh, lại khoét ngoài bằng chiếc áo vết của hắn. Rất tự nhiên, cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, cục đầu lên vai. Cô ấy là ai vậy? Hình như em thấy quen quen. Là nhân viên đến đưa bản báo cáo thôi, em quan tâm làm gì? Hắn vẫn lạnh lùng. Cảm giác như tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Đau... Giọt trước mắt như trực Trèo ra khóe mi Tôi cố gắng kiềm chế mình Giữ nhét mặt thẳng nhiên Nói bằng giọng bình thường nhất có thể Giám đốc Bạn báo kéo này tôi làm xong rồi Không biết Giám đốc còn gì Cần tôi làm nữa không Hắn dựng dưng cầm lấy bạn báo kéo Trên tay tôi Lạch lạch rồi bảo Không cô đi được rồi Chỉ chờ có vậy, tôi vội vẽ bỏ đi thật nhanh. Tôi sợ rằng, nếu chỉ đứng đó thêm vài giây nữa thôi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cái hành lang không dài lắm lúc tôi đi vào. Sao mà bây giờ xa thế? Tôi có cảm giác như mình đi hoài mà vẫn không tới được phòng làm việc của mình. Cảm giác như cái gì đó mạnh mạnh chạy vào khóe môi. Tôi không biết là mình còn đang bước đi hay không. Chỉ biết bây giờ tôi đau, rất đau. Không chỉ ở tim, mà hình như nỗi đau ấy kéo dài xuống bụng nữa. Buồn cười nhảy. Tôi chỉ nghe nói nỗi đau trong tình yêu là một nỗi đau quận thắt cả con tim, chứ có bao giờ nghe nói đến đau bụng đâu. Có lẽ vì tình yêu của tôi dành cho hắn vốn dĩ, Đã không giống ai Nên đau cũng chẳng giống bình thường chăng Bụng tôi lại co thách từng cơn Chân tôi loạn troạn Mọi vật trước mắt tối sầm Sau đó Sau đó Tôi không biết gì nữa Chỉ thấy như Cả người mình Được nhấc bổng Bay đi nhẹ nhàng Tôi tỉnh dậy trong một canh phòng Mà chỉ mới nghe mùi thôi Đã biết là ở đâu rồi Vâng cùi ET đặc trưng. Và tôi đang nằm trong bệnh viện. Tôi trúng tay, chân người ngồi dậy, thấy nơi bụng mình vẫn còn đau âm ỉ. Dưới ánh đèn xanh mờ, tôi thấy có người đang ngồi cục đầu bên thành giường. Là hắn. Hắn đưa mình vào đây ư? Chẳng phải hắn đang ở cùng cô ta sao? Sao bây giờ lại ở đây? Là hắn lo cho mình ư Tôi tự hỏi mình Rồi lại tự cười cho chính mình Mày ngốc thật mà Hắn ta thì làm gì mà lo cho mày chứ Chỉ vì Một chút về thôi Mày đã tự suy diễn rồi Hắn và người ta đã đến mức đó rồi Mày còn mong gì Có thể thay đổi được tình cảm của hắn chứ Lại nhớ đến hình ảnh Hắn và cô ta lúc chiều bất giác dòng lệ lại tuôn trào lặng lẽ. Có phải tôi đã đi sai đường? Có phải tôi nên buông tay? Người ta vẫn nói có một nỗi đau gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc khi người mình yêu được hạnh phúc. giọt nước mắt, tôi sẽ chúc phúc cho hắn và người ta. Những ngày tháng còn lại của tôi và hắn, tôi chỉ cần được ở bên cạnh hắn được nhìn thấy hắn vui vẻ, hạnh phúc với tôi vậy là đủ rồi.